Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 101 Vương huynh ta rất mỏng manh yếu ớt Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.x.y Rét thấy ánh mắt khác thường từ bốn phía Châu châu ôm chặt huynh nhi bước nhanh đi vào lục ý hiên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 Tạm thời chỉ có thể làm mất giọng Không nói được như thế mới đảm bảo nhất Ước độc cầm con Nàng ta vừa rời đi Một bóng người cao lớn lẻ vào tiện thuốc Nàng ta trở lại vương phủ Gọi tiểu đào tới nói đây là thuốc Chữa thương hàng ta bút cho hinh nhi Nàng ta lại nói lại lời của ông chủ tiện thuốc một lần Tiểu đào đáp một tiếng rồi cầm thuốc đi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 Dạ dập tuyên sự sốt đổi thành hắn lúc nào Người của hắn ở bên đó Dạ dập tuyên nhấn mày ý của vương huynh là chuyện lần này không thoát khỏi quan hệ với hắn Dạ vô hàm nhắm mắt, khí thế ẩn chứa giữa hai hàng lông mày, lạnh lẽo như gió tháng chạc Nếu như hắn muốn xuất binh thì cứ để cho hắn làm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 Dạ vô hàm nhớ mày nghi ngờ nhớ mày Lúc sau mới hỏi tìm được người triệu gia sao Không có, nhưng mà ở triệu phủ Nô Tài phát hiện được một ám khí Của ai? Ban Sức Diễm Phi Ưng Bẩm Sát thủ của Ban Sức Diễm Mỗi người sẽ mang một ám khí tùy thân Đây cũng là dấu hiệu của bọn họ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 Không cần chúng ta ra tay Với tính tình nóng nảy của địch cuồng Muốn giá hòa cho bang xước diễm Chắc chắn hắn ta sẽ không bỏ qua Dạ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif